Không ngờ, chính khi hắn khom lưng chuẩn bị ra tay, không khí sau lưng xuất hiện một trận rung động, theo sát sau đó là một thanh thủy thủ sắc bén đâm vào trong cơ thể. Thời khắc quyết định, Dương Lăng thông qua thổ độn pháp thuật thuấn di đến phía sau khai tắc lởi, thanh huyết tinh linh thủy thủ sắc bén đâm một nhát, lập tức cắn đứt ngón trò đặt trên người thực nhân đằng khổng lồ, mặc niệm vô quyết, rất nhanh trên người nó xuất hiện từng đảo phù văn huyền ảo, ma thú lĩnh chủ. chuyện được phát tại trang web képeb audio mới com chương hai trăm bốn mươi ba khôi lỗi động tác của dương lăng thật sự là quá nhanh đến tận khi hắn thu thực nhân đằng khổng lồ vào không gian vu tháp đám thực nhân đằng và võ sĩ giáo đình gần đó mới có phản ứng đại nhân Đại nhân, kỷ sĩ đội trưởng vừa hô lên vừa dẫn theo hai tên kỷ sĩ còn sót lại không để ý hết thảy lao lên, đưa tay đỡ lấy hồng y chủ giáo sắp ngã. Cùng lúc đó, đám thực nhân đằng còn lại rời mục tiêu, nhanh chóng vây lấy dương lăng, hừ muốn chết. Nhìn kỷ sĩ đội trưởng và hai tên thuộc hạ người đầy vết máu, nhìn khai tắc lợi sắc mặt nhợt nhạt đang giữ chặt vết thương sắp ngã đến nơi, lại nhìn đám thực nhân đằng từ bốn phương vây lại. Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, triệu ma thú đại quân ra, trong đó có cả thực nhân đằng khổng lồ vừa mới thuần hóa. Thực nhân đằng khổng lồ rít lên một tiếng, đám thực nhân đằng lao về phía Dương Lăng đều thu hồi các nhánh mọc đầy gai nhọn, chuyển sang bao vây khai tắc lợi và ba gã kỵ sĩ lại. Gai nhọn sắc bén hàn quang leo léo, dậm dạp thành một tảng lớn, khiến cho ba gã kỵ sĩ còn sót lại cảm thấy da đầu tê dại. Mặc dù thương vong rất lớn, nhưng thực nhân đằng thực sự rất nhiều, đã chết một mảnh. Bên trong sơn động lại lao ra một đám. Mặc dù đám thực nhân đằng sau này bán kính công kích và tốc độ công kích đều kém đám thực nhân đằng lúc trước. Nhưng số lượng khổng lồ. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? trừng mắt nhìn Dương Lăng vừa xuất hiện. Khai tắc lợi khó khăn hít một hơi, nhịn đau giữ chặt vết thương. Ta là hồng y chủ giáo ở vùng Mông La Duy Á của Đức Lạp Đế Quốc, cho dù ngươi giết ta, giáo đình tuyệt đối không buông tha ngươi, nhìn thực nhân đằng khổng lồ cung kính canh giữ trước người Dương Lăng, nhìn đông đảo thực nhân đằng quỷ dị vây xung quanh mà không công kích, khai tắc lợi nghi hoặc không giải thích được khó hiểu. Ngay lập tức, dù thế nào hắn cũng không hiểu rõ thân phận của Dương Lăng, hy vọng có thể mượn uy danh của giáo đình thoát được một kiếp. Hắc hắc, ta là ai không quan trọng, nhìn khai tắc lợi sắc mặt nhợt nhà. Dương Lăng cười lạnh, thực lực của giáo đình quả thật rất cường đại, ngay cả hắc ám hiệp hội còn bị chèn ép đến không thở nổi. Nhưng ở trong sơn cốc xa xôi vắng vẻ này, chỉ cần giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích, thì cho dù thực lực giáo đình cường thịnh đến đâu cũng khó có thể tra được ra mình làm. Ồ, kỳ quái. Huyết tinh linh trủy thủ không thể nào hấp thu máu trong cơ thể hắn. Rốt cuộc là chuyện gì? Dương Lăng vốn chuẩn bị để cho thực nhân đằng khổng lồ chỉ huy thực nhân đằng lao hết lên. Nhanh chóng chấm dứt chiến đấu. Tránh đêm dài lắm mông. Nhưng nhìn khai tắc lợi bị thương vẫn còn duy trì được đến bây giờ. Nhìn vết thương nhanh chóng cầm máu của hắn. Không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Từ trước đến nay, bất kể là ma thú hay sát thủ. Chỉ cần đâm vào trong cơ thể, huyết tinh linh trùy thủ ngay lập tức hấp thu máu trong cơ thể đối phương, trong nháy mắt biến đối phương thành một cái xác khô. Không ngờ rằng, khai tắc lợi không chỉ không bị huyết tinh linh trùy thủ hút hết máu, mà vết thương còn tự động cầm máu. Thân phận quyền cao chức trọng, ma pháp cường đại, ma lực mênh mông, dị năng cổ quái. Nhìn khai tắc lợi khác thường, dương lăng trong lòng vừa động. Sau khi tiến dai đến trung cấp thiên vua, Tinh thần lực không những tăng mạnh Luyện hồn thuật cũng có thể đột phá cánh cửa Đến lúc đó là có thể biến địch nhân thành một khôi lỗi bị mình khống chế Thuận lợi lấy được trí nhớ và bí mật của đối phương Căn cứ vu tháp giải thích Vừa mới bắt đầu thì động tác của khôi lỗi do vu thuật luyện chế còn cứng nhắc Phản Ứng chậm chạp Sau một thời gian tăng cường hô ốn luyện Bọn họ mới có thể từng bước khôi phục bộ dạng trước đây So sánh với việc trực tiếp thuần hóa thì luyện hồn thuật có khuyết điểm nhưng cũng có ưu điểm Từ sau khi vô ý thuần hóa Vuna Hắn từng lặng lẽ bắt vài tên dòng binh ở nơi vắng vẻ làm thí nghiệm Nhưng không có một ngoại lệ tất cả đều thất bại Mà bán thú nhân 10 lần thí nghiệm mới thành công một lần Dường như các chủng tộc có trí tuệ có ngoại hình giống loài người thì càng khó thuần hóa Cũng không biết nguyên nhân là do công lực không đủ hay do cái gì khác. Ngoài ra, sinh vật bị mình thuần hóa thì ở giữa chán hoặc là bộ vị mấu chốt đều có một đạo phù văn nhàn nhà. Người bình thường có thể sẽ không chú ý, nhưng tuyệt đối không thể nào giấu giếm được hiểu tâm nhân. Luyện hồn thuật thì khác, chỉ cần có đủ vũ lực và tinh thần lực là có thể biến tù binh luyện chế thành khôi lỗi chịu sự khống chế của mình. Mặc dù phản... ứng không nhanh bằng trước kia, nhưng chỉ cần trải qua huấn luyện, giấu giếm thân nhân cũng không phớ hai gì không thực hiện được. Đối với bí mật biến mất của Thượng Cổ Triệu Hồi Sư và Thượng Cổ Vũ Sư, giáo đình cường đại dám chắc có bản ghi chép liên quan đến bí mật này ngoại nhân tuyệt đối khó có thể có được. Cứ như vậy, bồi dưỡng một khôi lỗi, đột phá từ bên trong giáo đình là biện pháp thích hợp nhất. Khai tắc lợi làm hồng y chủ giáo có địa vị nhất định tuyệt đối là sự lựa chọn không có nhiều. Hừ, xung quanh đây có rất nhiều viện quân của giáo đình, cho dù ngươi giết chúng ta, ngươi tuyệt đối cũng không thể nào thoát khỏi truy sát, thấy Dương Lăng trầm ngâm không nói. Khai tắc lợi còn tưởng rằng hán e ngại thực lực của giáo đình mà không dám ra tay, rốt cuộc thấy được một tia hy vọng chạy trốn. Sau khi bị Dương Lăng đánh lén, Hắn cảm giác huyết tinh linh trùy thủ sắc bén giống như một con cá sấu không ngừng hấp thu ma lực và máu trong cơ thể. Nếu không phải hắn đã ở trong thánh điện được giáo hoàng chúc phúc, thể chất khác với người bình thường, sợ rằng sớm bị hấp thành xác khô. Mặc dù trong lòng ngực có một bức truyền tống quyền trục, nhưng ma lực khô cạn, hắn không có biện pháp kích hoạt. Biện pháp chạy trốn duy nhất chính là hy vọng đối phương hiểu được thân phận của mình. E ngại thực lực của giáo đình mà không dám ra tay Mặc dù ngay lập tức không hiểu thực nhân đằng và Dương Lăng có quan hệ như thế nào Nhưng cảm giác được rằng chỉ có Dương Lăng mới có thể tha mình Bị giáo đình truy sát Nhìn khai tắc lợi ý đồ lợi dụng uy danh của giáo đình Dương Lăng cười lạnh Ra lệnh cho ma thú đại quân ngay lập tức tấn công Trong nháy mắt kỵ sĩ đội trưởng và hai tên thuộc hạ bị tà nhãn bạo quân xuất lĩnh tà nhãn bắn thành mảnh nhỏ lập tức bị đông đảo thực nhân đằng xuyên tim khai tắc lợi bị thương nặng bị thực nhân đằng khổng lồ trói chặt lại đừng nói là chạy trốn mà ngay cả cơ hội tự sát cũng không có thi chuyển luyện hồn thuật làm khai tắc lợi tạm thời mất đi ý thức không có cách nhúc nhích dương lăng lấy hết bảo bối trên người hắn trong đó có cả không gian giới chỉ trên ngón tay hắn Sau đó triệu khô mộc chiến sĩ ra quét dọn chiến trường, thu lại tất cả ma pháp trượng, vũ khí, áo giáp của giáo đình đại quân. Huyết năng của thực nhân đằng, truyền tống quyển trục, đại khái thống kê một lần, Dương Lăng đem chiến lợi phẩm nhét vào không gian giới chỉ của mình. Mặc dù bây giờ hắn không rõ huyết năng của thực nhân đằng có tác dụng gì, nhưng nếu ngay cả Hồng Y chủ giáo khai tác lợi cũng không thể bỏ qua. Vậy dám chắc có giá trị lợi dụng rất lớn. Xem ra, phải tận dụng thời gian tu luyện đến trung cấp thiên vu rồi nhanh chóng luyện chế khai tắc lợi thành khôi lỗi, dùng tốc độ nhanh nhất thu được trí nhớ của hắn. Tìm thấy trong không gian giới chỉ của khai tác lợi có vài thứ không biết tên, Dương Lăng hiểu được tiếp theo phải tận dụng thời gian tu luyện. Huấn luyện một khôi lỗi cần phải có một thời gian. phải để khai tắc lợi trở lại bên trong giáo đình trước khi giáo đình có thay đổi, để một ngày hắn tìm được bí mật mình cần biết. Bên trong Sơn Động, rốt cuộc có bí mật gì? Thu lại hết chiến lợi phẩm, ngẩng đầu nhín bụi cây thấp và vách núi cách đó không xa. Dương Lăng hiểu được đây là nơi sâu nhất của tô hoác nạp Sơn Cốc. Nếu nói đây là di tích cự long, vậy Sơn Động cách đó không xa chính là cửa vào duy nhất. Đem bước khai tắc lợi đang hôn mê vào một xó sỉnh trong không gian vu tháp Hắn không hề trần trờ Dưới sự hộ vệ của một đội giác phong thú thăm dò sơn động cách đó không xa Mặc dù thuận lợi thuần hóa thực nhân đằng khổng lồ Theo đạo lý sẽ không có việc gì nguy hiểm Nhưng vì đề phòng vạn nhất Hắn vẫn chịu đàn giác phong thú ra bảo vệ Sơn động cổ quái miệng rất lớn Xung quanh mọc đầy bụi cây thấp Đi vào trong nhìn thì thấy bên trong sơn động tất cả đều là thực nhân đằng con Có chút cao bằng người Bám vào trên vách đá cứng rắn Có chút chỉ cao như cái đũa Cuộn lại trên đám loạn thạch Chẳng lẽ đây là ổ thực nhân đằng Nhớ đến thực nhân đằng như con thiêu thân điên cuồng công kích thần thánh vòng bảo hộ của giáo đình đại quân Dương Lăng chợt hiểu ra tại sao chúng liều mạng với giáo đình đại quân Đi được một đoạn ngắn Đột nhiên hắn nghe được tiếng nước chảy Nghi hoặc hắn tăng nhanh tốc độ, rẽ một cái phát hiện một dòng nước ngầm chỉ sâu vài mét, hai bên toát ra một loạt mầm xanh. Ngoài ra, thi thoảng còn có thực nhân đằng cuộn thành một đoàn, đem huyết nang ngâm vào trong dòng sông ngầm. Căn cứ theo trí nhớ của thực nhân đằng khổng lồ, rất nhanh dương lăng hiểu được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thì ra, đây là một sơn động thiên nhiên, dòng sông ngầm quanh năm chỉ có một nhiệt độ. Chứa đựng thức ăn thực nhân đằng cần có, cùng với việc nói đây là một dòng sông ngầm còn không bằng nói đây là bể nước dinh dưỡng của thực nhân đằng, hầu như mỗi cây thực nhân đằng đều lớn lên ở đây, tiến hóa đến một trình độ nhất định, chúng nó có thể cuộn lại như sợi dây, huyết nang co rụt lại, là có thể giống như bánh xe lăn về phía trước, từng bước di rời ra bên ngoài. Nếu thời gian dài không có con mồi để ăn hoặc là bị thương thì lại có thể trở lại dòng sông ngầm hấp thu đủ dinh dưỡng. Đi vài vòng trong sơn động, ngoại trừ đào được một cái huyết nang thật lớn, dương lăng không tìm được chỗ khả nghi. Nghỉ ngơi một lát hắn chuẩn bị chạy đến hiểm địa tiếp theo, tiếp tục tìm kiếm di tích cự long trong truyền thuyết. Trước khi đi, hắn thuần hóa hơn một nghìn cây thực nhân đằng, thành lập một đội thực nhân đằng đại quân. Sau đó... Sử dụng giam cầm cấm chế chuyển đại lượng cây nhỏ và mầm mống vào gần rừng tre trong không gian vu tháp Thành lập cơ địa thực nhân đằng Chuyến đi này mặc dù không tìm được di tích cự long Nhưng lấy được chiến lợi phẩm của giáo đình đại quân Thu được một đội thực nhân đằng đại quân Cũng không uổng chuyến đi này Dương Lăng tin tưởng Chỉ cần ở vài nơi như ngũ thải quá mạch Duy xâm tòa thành trồng thật nhiều thực nhân đằng thì các vùng chiến lược sẽ an toàn hơn, người bình thường tuyệt đối khó có thể lẻn vào. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 244 Hắc xâm lâm sau khi ly khai khỏi tô hoác nạp sơn cốc, dương lăng nhắm về phía một khu Hắc xâm lâm ở gần đại tuyết sơn mà Hắc ám hiệp hội yêu cầu thăm dò. Cưới thú một sừng tốc độ rất nhanh, có đại đội giác phong thú hồ thể, Mấy canh giờ sau hắn chạy đến mục tiêu, trên đường thuận tiện làm thịt vài con tê giác cản đường, thu được vài viên ma thú tinh hạch, luyện chế hơn 10 viên ma thú huyết châu. Sau khi thành lập thợ săn công hội, mỗi ngày hắn đều có thể thu được không ít ma thú máu huyết từ tay thợ săn, hơn nửa hấp huyết biên bức mang máu hút được quay lại, đủ để cho hắn và binh công chàng tiêu hao, không cần hắn phải vào trong xâm lâm giết ma thú thu lấy máu. Đương nhiên, nếu mấy con tê giác không biết điều cản đường, hắn cũng không ngại thuận tay luyện chế thêm vài viên ma thú huyết châu. Hắc xâm lâm ở trong một mảnh đồng bằng nhỏ được vây quanh bởi dãy núi. Không biết do địa thế thấp, cây cối tươi tốt hay là vì nguyên nhân khác, mà trong xâm lâm quanh năm tối tăm, đừng nói là thợ săn mà ngay cả phong làng, tê giác các loại ma thú bình thường cũng rất ít xuất hiện ở đây. Theo truyền thuyết, đây là một mảnh xâm lâm bị nguyền rủa mặc kệ là ai chỉ cần tiến vào xâm lâm sẽ không được chết tử tế có người nói bên trong là bãi tham ma của nữ vu thời viễn cổ khắp nơi đều là bất tử u hồn người sống vừa vào sẽ bị hút lấy linh hồn có người nói hắc xâm lâm nối thẳng đến lãnh địa của ma thần địa ngục tiến vào hắc xâm lâm sẽ bị ác ma ba thác bắt đi người bình thường vô cùng khiếp sợ hắc xâm lâm nổi tiếng Nhưng có những người không hề lo lắng, tiến vào xâm lâm thám hiểm mặc dù quanh năm không có ánh mặt trời. Nhưng trong xâm lâm sản sinh tử huyết trùng thảo nổi tiếng đại lục, có thể kéo dài sự sống của con người, cũng có thể làm đẹp. Cho nên rất được các quý phu nhân truy lùng. Ở các đại thành thị loài người như mông đặc xâm hay là ba phạt lợi á, một cây tử huyết trùng thảo có thể bán được hàng ngàn hàng vạn tử tinh tệ. Hàng năm hấp dẫn không ít mạo hiểm giả và rong binh tiến vào tìm tòi. Đáng tiếc, hầu hết đều một đi không trở lại. Có người vừa đi không trở lại, không có tin tức gì. Có người trước khi chết phát ra một đạo ma pháp truyền tin cầu viện. Có người mặc dù may mắn thoát khỏi, nhưng tâm trí không rõ ràng. Suốt ngày lẩm bẩm như người điên. Theo thời gian trôi qua, hắc xâm lâm trở thành một hiểm địa trong đặc lạp tư xâm lâm. Chính là do binh đoàn thực lực hùng hậu cũng chỉ đi quanh bên ngoài xâm lâm nhìn xem có thể ngẫu nhiên gặp phải tử huyết trùng thảo. Cho dù chủ có trả thù lao cao đến đâu, cũng không có ai dám vào sâu trong hắc xâm lâm mạo hiểm. Cũng giống như khi thăm dò tô hoác nạp sơn cốc, trước khi hiểu rõ tình hình, Dương Lăng không có hành động lỗ mãng. Gửi thú một sừng chạy một vòng quanh hắc xâm lâm, lợi dụng tinh thần lực khổng lồ chỉ huy giác phong thú thăm dò địa hình, sử dụng hải dương chi tâm ghi chép lại, vô cùng cẩn thận. Rất nhanh hắn phát hiện một vài chỗ khác thường. Ở các chỗ khác, cảm giác của hắn đạt hơn mười mét, có thể chỉ huy giác phong thú thăm dò địa hình và động tĩnh trong vòng vài lý. Nhưng là đến hắc xâm lâm, hắn cảm giác tinh thần lực bị hạn chế rất nhiều. Cảm giác chỉ có 10 thước, thậm chí vài thước. Bán kính chỉ huy giác phong thú chỉ còn lại mấy trăm mét, thậm chí chỉ còn 100 mét. Càng gần hắc xâm lâm thì ảnh hưởng càng rõ ràng. Chẳng lẽ, bên trong xâm lâm có một tòa ma pháp trận khổng lồ? Sau khi chạy quanh một vòng, sắc mặt của Dương Lăng càng ngày càng ngưng trọng. Cả hắc xâm lâm toàn tử khí, cùng với nói đó là một khu xâm lâm, còn không bằng nói đây là ma pháp trận khổng lồ. Hoặc là một bãi tham ma cổ quái Sau khi vòng vo một vòng Hắn không nhìn thấy ma thú nào Đừng nói là phong lang hay là tê giác Mà ngay cả kiến đen ở đâu Cũng thấy đều không có Cả hắc xâm lâm ngoại trừ tiếng gió kêu Thì không có động tĩnh gì hết cả Ngay cả tiếng tim đập của mình Cũng nghe được rõ ràng Cả hắc xâm lâm đều là tử khí Hạn chế tinh thần lực phát đi ra ngoài Ngoại trừ bên trong xâm lâm Có một tòa ma pháp trận khổng lồ Dương Lăng không thể tưởng còn có cách giải thích nào khác. Tuy nhiên, đi tới đi lui, hắn đều không phát hiện được dấu vết của ma pháp trận. Không biết là suy nghĩ sai hay là công lực của mình không đủ, khó có thể tìm được tin tức ở bên ngoài xâm lâm. Dương Lăng không còn cách nào khác là xâm nhập vào xâm lâm thám hiểm. Vì đề phòng bất chắc, hắn nhanh chóng chịu giác phong thú và hấp huyết biên bước ra hộ thể, từng bước một cẩn thận đi về phía trước. Đối mặt với địch nhân cường đại. Thú một sừng và song túc phi long là trợ lực cường đại nhất, nhưng bởi vì thể hình quá lớn, năng lượng ba động trong cơ thể rất rõ ràng, chịu bọn nó ra rất có thể đà thảo kinh xà. Cho nên khi thăm dò hoàn cảnh chưa biết thì thích hợp nhất chính là giác phong thú và hấp huyết biên bức ma thú biết bay. Chỉ cần chúng nó có thể giúp mình kiên trì một ít thời gian, Dương Lăng tự tin mình sẽ đối mặt với mọi nguy hiểm, sẽ chịu ma thú đại quân ra ngăn địch. hoặc là sử dụng thổ độn pháp thuật thoát thân, trong hắc xâm lâm cây cối rất tươi tốt, cành lá sung xuê, tối om om. Đối với người bình thường mà nói, thì đừng nói thám hiểm mà ngay cả đi đường cũng là một vấn đề, nhưng đối với dương lăng thị lực tăng mạnh, thể chất hơn người mà nói, cái này cũng không phải vấn đề lớn. Dưới sự hộ vệ của đông đảo giác phong thú và hấp huyết biên bức, Hắn dơ thanh huyết tinh linh thủy thủ sắc bén lên, từng bước xâm nhập xâm lâm, sử dụng hải dương chi tâm ghi lại địa hình hai bên đường. Bóng tối đối với hắn không có vấn đề, nhưng đáng tiếc chính là bán kính cảm giác càng lúc càng nhỏ. Ồ, đây là cái gì? Chẳng lẽ đây là tử huyết trùng thảo? Sau khi cẩn thận đi được một đoạn đường, không lâu sau, dương lăng bị vài cây thực vật cổ quái hấp dẫn, nếu không đoán sai... Đây là tử huyết trùng thảo mà mọi người nói. Vừa nhìn thì thấy tử huyết trùng thảo không khác nhiều so với cỏ bình thường, nhưng nhìn kỹ có thể chia nó làm hai đoạn. Nửa trên giống như một cây cỏ màu tím, cam khoảng 2-5cm, nửa đoạn bên dưới dài khoảng 3-6cm, to khoảng 1cm. Bề ngoài có màu tím, lưng có không ít nếp nhăn. Nghe được tiếng bước chân, tử huyết trùng thảo nhanh chóng chuyển động. Sẽ chui vào dưới mặt đất mà trốn Hoặc là chui vào bụi cỏ Tốc độ mặc dù không chậm Nhưng di động giống như con chim cánh cụt lảo đảo Đặc biệt khiến người khác chú ý Nếu chúng nó giấu ở dưới gốc cây không nhúc nhích Có lẽ dương lăng còn có thể trực tiếp đi qua bên cạnh Nhưng chúng nó vừa động Ngay lập tức khiến dương lăng và giác phong thú chú ý Vài con giác phong thú đầu lĩnh lao xuống rất nhanh Ngay lập tức Nhổ từ huyết trùng thảo cả gốc dễ lên Không những có tác dụng làm đẹp mà còn có thể kéo dài tuổi thọ Nhìn từ huyết trùng thảo kỳ quái trong tay Dương lăng lắc đầu Tiện tay bước nó vào trong xó sỉnh của không gian vu tháp Chuẩn bị mang về cho tiểu nha đầu ngả lý ti nghiên cứu Sau khi xây dựng xong binh công tràng Ngả lý ti cả ngày đều ở bên trong làm việc Giống như nữ vu luyện chế dược hoàn Từ sau khi uống vào một giọt tinh túy Tiến dai đến cao cấp ma pháp sư, nàng có đại lượng ma lực thì tiến bộ càng thêm rõ ràng. Nói đến cách luyện chế và nhận thức các loại kịch độc thì Dương Lăng thua xa. Một gốc cây có giá mấy ngàn thậm chí mấy vạn từ tinh tệ, cái tốt như vậy Dương Lăng tuyệt đối không thể bỏ qua. Tiếp theo, hắn chia rác phong thú làm hai đội, một đội phụ trách phòng ngữ, một đột phụ trách thu gom từ huyết trùng thảo trong xâm lâm. Còn đại quân biên bức thì phụ trách tuần tra cảnh giới xung quanh, tránh bị quái thú đột nhiên tập kích. Giác phong thú phối hợp rất ăn ý, năm con thành một tổ hành động, gặp phải tử huyết trùng thảo thì vừa kêu lên vừa lao nhanh tới. bị chúng nó truy đuổi gắt gao, không có một gốc tử huyết trùng thảo có khả năng trốn thoát. Đi được vài dặm, Dương Lăng Thuận lợi lấy được hơn 100 gốc cho vào không gian vu tháp thành lập một cơ địa nho nhỏ. Mặc dù lấy được không ít từ huyết trùng thảo chân quý Nhưng Dương Lăng không có cách nào hưng phấn Sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng Càng gần hắc xâm lâm Phạm vi cảm giác càng nhỏ Sau khi phái ra đông đảo giác phong thú tuần tra cảnh giới Cũng chỉ có thể cảnh báo trong phạm vi hơn 20 mét Hơn nữa Càng gần trung tâm xâm lâm Thì khoảng cách cảnh báo cũng từ từ thu hẹp lại Nếu đột nhiên gặp phải quái thú Thì sợ rằng sẽ vô cùng bị động Ồ ký quái sao lại có mùi máu tươi đi được hơn nửa canh giờ theo một cơn gió lạnh thổi qua dương lăng ngửi được mùi máu nhàn nhạt ngay khi hắn trần chờ có triệu ma thú cao cấp như thú một sừng và song túc phi long ra hay không thì một con rác phong thú truyền lại một đạo tin tức cổ quái chạy lại nhìn thì thấy trên một cây đại thụ có một vết máu xung quanh còn có các dấu chân lộn xộn dùng ngón tay chạm vào vết máu Dương Lăng dám chắc đây là máu của loài người, hơn nữa thời gian không vượt quá một canh giờ. Nói cách khác, đã có người đi trước mình và bị công kích. Chẳng lẽ, lại là người của giáo đình, nhớ đến hồng y chủ giáo khai tác lợi mà mình thu vào trong không gian vu tháp. Dương Lăng trong lòng vừa động, nhân vật thần bí đi vào duy xâm chấn càng ngày càng nhiều, chắc nở đó đám giáo đình là nhiều nhất. Cũng chỉ có các thế lực như giáo đình và hắc ám hiệp hội. Mới có năng lực mạnh mẽ xâm nhập các hiểm địa như tô hoắc nạp sơn cốc và hắc xâm lâm Lần theo mùi máu và dấu chân Rất nhanh, Dương Lăng phát hiện chuyện phức tạp vượt xa suy đoán của mình Ngao Y Di Trừ phát hiện mấy tên kỷ sĩ giáo đình trên ngực có thuê hình chữ thập Hắn còn phát hiện vài tên ngưu đầu nhân hoặc là quái vật đầu lợn thân người Có cao hơn 3 m thậm chí là 4 m Bắp đùi còn to hơn cả thân cây bên cạnh phủ đầu ở bên cạnh nặng hơn một cân không thể nào tưởng tượng khi còn sống bọn họ có lực chiến đấu kinh khủng đến cỡ nào ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới .com chương hai trăm bốn mươi lăm thú nhân tế tự lần theo mùi máu tươi và dấu chân dương lăng phát hiện càng ngày càng nhiều thu thể kỳ sĩ cung tiến thủ ma pháp sư và các loại quái vật đầu thú thân người chẳng lẽ Những quái vật đầu thú thân người là người bản xứ ở hắc rừng rậm, bị giáo đình đại quân truy sát. Cẩn thận xem xét thi thể của quái vật, dương lăng nghi vấn càng lúc càng lớn. Hầu hết quái vật mình người đầu thú ở sau lưng đều bị công kích trí mạng, bị chúng tên hoặc là ma pháp hệ hỏa hoặc phong nhận đánh chúng bị thương nặng. Tính theo số người tử vong và vị trí vết thương thì xem ra bọn họ bị giáo đình đánh lén. Nhưng là hắn chưa bao giờ nghe nói qua bên trong hắc rừng rậm có người bản xứ. Trưởng lão khắc lồ y phu mặc dù không có thăm dò rõ ràng hắc rừng rậm. Nhưng hắn nắm giữ rất nhiều tin tức tình báo từ khắp các nơi. Nếu bên trong hắc rừng rậm có rất nhiều quái thú và người bản xứ. Hắn tuyệt đối sẽ nói rõ ràng. Nghi hoặc vì đề phòng bất chắc. Dương lăng triệu thú một sừng và phi long vương ra. Có hai con ma thú cấp cao hộ thể. hơn nữa là giác phong thú và hấp huyết biên bức cảnh báo ngăn trở, hắn tin tưởng dù có gặp phải một tên cao thủ thánh giai cũng không kịp thời ứng phó. Càng gần hắc rừng rậm thì phạm vi cảm giác lại càng thu hẹp, hắn chỉ miễn cưỡng cảm giác được động tĩnh trong vòng 5m xung quanh. Cho dù phát ra đông đảo giác phong thú tuần tra cảnh giới hai bên đường, cũng chỉ có thể phát hiện tình huống trong vòng 100m. Mét, 100m mét. Đối với người bình thường mà nói thì có lẽ không ngắn, nhưng đối với rất nhiều ma thú cao dai thì chỉ là trong trước mắt mà thôi. Phạm vi cảm giác càng ngày, dương lăng càng lúc càng cẩn thận. Cẩn thận xem xét dấu vết và thi thể trên đường đi, phán đoán thời gian giao chiến và thực lực của đôi bên. Quái vật mình người đầu thú hầu hết đều bị công kích chí mạng ở sau lưng, giáo đình thì ngược lại hầu hết bị thương nặng ở phía trước. Có chút đầu bị vũ khí to chém đứt, Có chút ngực lõm một vết lớn, nội tạng vỡ tan mà chết. Còn có một ít cơ bản không tìm A đầy đủ bộ phận, giống như bị ngũ mã phanh thây, hoặc là bị chém thành từng mảnh nhỏ. Càng gần hắc rừng rậm, thì hai bên chết càng nhiều. Có một ít thậm chí còn chưa hoàn toàn ngừng thở, đau đớn đến mức co quắp lại. Quái vật mình người đầu thú tử vong rất nhiều, nhưng bên phía giáo đình tổn thất cũng không nhỏ. Chỉ trong một dạng đường... Dương Lăng phát hiện được thi thể của 50 tên kỵ sĩ, 32 tên cung tiến thủ và hơn 10 tên ma pháp sư, dựa theo tiêu chuẩn quy mô của đội tham gia, thì đã tổn thất 1 phần 3 binh lực. Chẳng lẽ, bên trong hắc rừng rậm có bảo vật gì đó, hoặc là sâu trong rừng rậm là di tích cự long, hai bên tử vong càng nhiều, Dương Lăng càng cẩn thận, tận lực mở phạm vi cảnh giới ra lớn nhất. Mặc kệ là quái vật hay là giáo đình, tất cả đều không phải là người lương thiện, nói không chừng không cẩn thận là chúng mai phục của bọn họ. Lướt qua một cái đồi u ám, đột nhiên Dương Lăng nghe được một tiếng kêu loáng thoáng. Đồng thời, mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng nồng nặc. Vô cùng cẩn thận đi về phía trước, không khỏi cảm thấy chấn động. Trên một mảnh đất trống trải chất đầy thi thể, khắp nơi đều là xương tan thịt nát, máu chảy thành sông. Một đám chim kền kền bay qua bay lại bên đám thi thể, vừa kêu vừa cắn xé thi thể trên mặt đất, lưỡng bại câu thương, chỉ huy giác phong thú bay quanh một vòng, xác định không có mai phục, dương lăng dẫn theo ma thú đại quân đi ra ngoài, cẩn thận xem xét chiến trường, có khi không cẩn thận dẫm phải đám ruột, có khi không cẩn thận chạm phải một cái đầu người chết không nhắm mắt, thậm chí không cẩn thận dẫm phải một con người ngâm trong vũng máu, thảm thiết. Vô cùng thảm thiết, mặc dù đã thấy qua các màn máu tanh, nhưng nhìn cảnh giống như địa ngục này. Dương Lăng vô ý thức nắm chặt huyết tinh linh trùy thủ, nuốt nước miếng khó khăn. Thi thể của đám quái vật còn không đến mức dọa người, nhưng thi thể bên phía giáo đình thật sự không dám nhìn, hầu như không có một thi thể nào đầy đủ. Ngoại trừ thi thể hai bên, còn có không ít thi thể của ma thù. Có sư thứ cả người màu vàng. có con cự lang to như con ghé con thậm chí có cả quái vật đầu trâu thân rắn trên lưng mọc lên bốn đôi cánh chỉ huy ma thú đại quân đuổi đám chin kền kền đi dương lăng dùng tốc độ nhanh nhất quét dọn chiến trường quái vật mình người đầu thú không có trang bị thích hợp nhưng giáo đình thì khác trang bị vô cùng kỹ lưỡng nhất là ma pháp trượng của ma pháp sư đem về gia công một chút Loại bỏ tiêu chí của giáo đình là có thể bán được không ít tinh tệ. Ngoài giờ a, mặc dù đã tử vong, nhưng ma thú tinh hạch cũng là rất tốt. Không bỏ qua nguyên tắc, Dương Lăng trực tiếp thu nhặt đông đảo thi thể nhét vào bên trong không gian giới chỉ. Sau khi trở lại duy sâm tòa thành, đưa cho kẻ dưới xử lý. Đây là nơi sâu nhất của hắc rừng rậm, đi vài vòng xung quanh, nhảy lên một cây đại thủ che trời nhìn bốn phía Xác nhận đây chính là nơi sâu nhất của Hắc Tương Thụ, Dương lăng lắc đầu nghi hoặc. Hắn vốn tưởng rằng sâu trong hắc rừng rậm còn có sơn động hoặc là hang bí mật, không nghĩ được rằng chỉ có một mảnh đất trống đầy thi thể. Xung quanh đống đất trống, chỉ có 9 cây đại thụ màu đen mười người ôm không hết, đừng nói là cành cây, mà ngay cả lá cây cũng là một mảnh đen nhánh. Ngoài ra, xung quanh không có chỗ nào kỳ lạ. Trong thời gian ngắn Hắn không rõ tại sao quái vật và giáo đình lại chém giết lẫn nhau, không tiếc lưỡng bại câu thương. Không thể nào hiểu được tại sao trong rừng rậm đầy tử khí, tinh thần lực bị hạn chế rất nhiều. Vốn hắn còn cho rằng sâu trong rừng rậm có một tòa ma pháp trận cổ quái. Bây giờ xem ra không phải như vậy. Chẳng lẽ, giống như trong truyền thuyết, khu rừng này bị nguyền rủa? Nhìn bóng đêm càng ngày càng đậm, nhìn khu hát rừng rậm đầy tử khí. Dương Lăng lắc đầu chuẩn bị rời đi, chuẩn bị đi đến hiểm địa tiếp theo. Không ngờ, ngay khi hắn chuẩn bị nhảy từ trên cây đại thụ xuống thì đột nhiên hắn ngửi được mùi hương kỳ lạ, hít vài hơi thân thể rung lên, thiết chút nữa ngã từ trên cây xuống. Không hay, có độc. Trong nháy mắt, mùi hương càng ngày càng nồng nặc, ma thú đại quân cảnh giới xung quanh đều choáng váng đầu óc, ngay cả thú một sừng và phi long vương cũng không ngoại lệ. Kinh hãi! Dương Lăng nhanh chóng thu ma thú đại quân vào không gian vu tháp, uống một viên giải độc đan mà ngả lý ti đưa cho, sau đó kiệt lực vận chuyển vu lực trong cơ thể, thi triển độc thuật. Độc thuật bên trong vu tháp lấy thân thử độc, có thể biến độc tố nhập vào trong cơ thể thành một viên vu đan, mặc dù còn lâu mới thành một tên độc vu xuất sắc, nhưng trải qua một thời gian khổ tu, Dương Lăng sơ bộ đã có năng lực kháng độc, kịp thời uống giải dược. mặc niệm vô quyết, không lâu sau cũng từ từ khôi phục lại sau khi tỉnh táo lại không lâu sau, hắn phát hiện độc khí phát ra chính là từ trên cây đại thụ 9 cây đại thủ cùng tàn mát ra một trận dĩ hương từ từ lan ra bên ngoài bao phủ cả hắc rừng rậm ngoài ra theo dị hương càng ngày càng đậm phạm vi cảm giác cũng bị rút lại lúc trước còn có thể cảm giác được động tĩnh trong vòng 5 mét bây giờ chỉ cảm giác được trong vòng 1 mét thậm chí phạm vi còn không ngừng thu nhỏ lại quái thụ có khả năng phát ra độc khí xác định nơi phát ra dị hương cảm giác biến hóa trong cơ thể dương lăng liền hiểu ra thì ra sở dĩ hắc rừng rậm như vậy tất cả đều là do chín cây hắc thụ này dở trò 36 kế tẩu là thượng sách vỗ vỗ cây quái thụ Dương Lăng vốn còn chuẩn bị chuyển một gốc vào trong không gian vu tháp nghiên cứu, nhưng nghĩ lại liền nhanh chóng bỏ qua ý niệm này. Dù sao, bây giờ còn không rõ ràng tác dụng và sự nguy hại của quái thủ, nếu chuyển vào không gian vu tháp mà ảnh hưởng đến ma thú đại quân, vậy đúng là dẫn sói vào nhà. A, cứu mạng, cứu, ngay khi Dương Lăng nhảy xuống cây đại thụ, chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Đột nhiên nghe được tiếng cầu cứu như có như không vô cùng cẩn thận đi đến xem, chỉ thấy trong đám thi thể có một gã quái vật mình người đầu châu đang hấp hối. Trên lưng quái vật máu chảy đầm đìa, cắm vài cây trường tiến sắc bén, xương ngực lộ ra, dường như bị trường thương của kỷ sĩ giáo đình đâm cho một nhát. Ngoài ra, khác với đám quái vật còn lại, trên chán quái vật còn có một hình con sói, mặc một bộ trường bào màu xám. Mặc dù hô hấp yếu ớt, nhưng hắn vẫn nắm chặt một cây ma pháp trượng hình rắn, dường như là một tế tự hoặc một ma pháp sư. Ma pháp trượng của quái vật rất kỳ quái, không chỉ có hình rắn hiếm thấy, hơn nữa trên đầu không có ma thú tinh hạch, chỉ có một đầu lâu thủy tinh cổ quái. Tản mắt ra một vòng ánh sáng nhàn nhà, dù nhìn từ góc độ nào cũng có thể nhìn thấy hai hốc mắt trống rỗng, vô cùng quỷ dị. khác xa so với ma pháp trượng bình thường. Người còn sống duy nhất, nhìn quái vật hô hấp yếu ớt, lại nhìn cây ma pháp trượng cổ quái trong tay hắn, dương lăng trong lòng vừa động, cắn ngón trỏ rồi đặt trên chán của đối phương, mặc niệm vô quyết. Mặc dù tỷ lệ thuần hóa sinh vật trí tuệ hình người không cao, nhưng hắn vẫn chuẩn bị thử một lần. Chỉ cần thuần hóa được quái vật trước mắt này, Tự nhiên có thể lấy được trí nhớ của đối phương, nhanh chóng hiểu rõ ràng tất cả câu chuyện. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 246. Thú linh tế đàn đặt ngón trỏ lên trên chán của quái vật, mặc niệm vô quyết, tinh thần lực và vô lực của dương lăng như thủy triều tràn ra, nhất là tinh thần lực, càng nhanh chóng mất mát. Giống như gặp một cái động không đáy hoặc là một khối nam châm chuyên môn hút tinh thần lực. Càng không ổn là sau khi hấp thu đại lượng vũ lực và tinh thần lực, quái vật không có động tĩnh, trên thân thể cũng không hiện lên phù văn. Chẳng lẽ, loại quái vật này không có cách nào thuần hóa? Thuần hóa sinh vật hình người có trí tuệ có tỷ lệ thành công rất thấp. Mặc dù trong lòng sớm chuẩn bị, nhưng Dương Lăng không thể nào nghĩ được thuần hóa quái vật lại khó khăn đến như vậy. Trước kia... bắt mấy tên tù binh làm thí nghiệm mặc dù không thể thuần hóa nhưng cũng không giống như quái vật điên cuồng hấp thu vô lực và tinh thần lực trong cơ thể mình như vậy nhìn quái vật hô hấp mong manh dương lăng lắc đầu nối tiếc song ngay khi hắn chuẩn bị đình chỉ thuần hóa thì quái vật kêu lên một tiếng đau đớn mi tâm hiện lên một đạo phù văn nhàn nhà trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng kỳ quái chẳng lẽ Tinh thần lực của quái vật này còn mạnh hơn cả mình. Ngoài ý muốn trôi qua, Dương Lăng vô cùng nghi hoặc. Căn cứ giải thích của vu tháp đối với thuần hóa vô quyết, chỉ có khi nào tinh thần lực của đối phương cao hơn với người làm phép, thì mới xuất hiện tình huống như vậy. Manh mẹ thuần hóa sinh vật có tinh thần lực cao hơn mình, hậu quả khó có thể lường trước. Nếu thuần hóa thành công, sẽ thu được một trợ thủ cường đại. Nhưng nếu chẳng may thất bại, Thì sẽ bị pháp thuật cắn trà, nhẹ thì đau đầu, nặng thì bị thương nặng thậm chí là chết ngay tại chỗ. Quái vật này rốt cuộc là ai? Sao lại có tinh thần lực khổng lồ như vậy? Nhìn quái vật sắp chết, lại nhìn chiến trường đẫm máu, dương lăng trần chờ không quyết. Có thể trực diện đánh bại đội quân tinh nhuệ của giáo đình, cùng đối phương lưỡng bại câu thương, cho thấy thực lực của đám quái vật vô cùng cường hãn năng lực cận chiến cường đại. Tinh thần lực khổng lồ, thân phận thần bí, tính toán một phen, hắn không thể nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy, thành công thuần hóa một trợ thủ tinh thần lực mạnh hơn mình, tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt. Nếu đối phương tỉnh táo, hắn không dám mạo hiểm, nhưng đối phương hô hấp yếu ớt, ý thức sắp tiêu tan, tạo cho hắn một cơ hội thừa dịp mà vào. Quyết định chú ý, hắn sử dụng một đám ma thú tinh hạch bố trí một tụ linh trận đơn giản. lấy tất cả ma thú huyết châu trong không gian giới chỉ ra, chuẩn bị đầy đủ tất cả. Sau đó hít vào một hơi thật sâu, tăng tốc độ thuần hóa, thi thoảng nuốt ma thú huyết châu vào bổ sung bu lực và tinh thần lực tiêu hao. Trong nháy mắt hấp thu năng lượng, quái vật không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, tứ chi co quắp, giống như hồi quang phản chiếu, hoặc là nhận được năng lượng mà tỉnh lại. Đã không làm thì thôi. đã làm thì làm đến cùng dưới tác dụng của tụ linh trận được ma thú huyết châu bổ sung dương lăng không hề do dự đưa tinh thần lực và vũ lực trong cơ thể vào có sung túc năng lượng hắn nắm chắc cho dù phát sinh chuyện ngoài ý muốn cũng có thể dừng lại kịp thời thoát ra ngoài toàn lực ứng phó không lâu sau trên người quái vật có phản ứng sắc mặt nhợt nhạt từ từ đỏ lên Đồng từ từ từ co rút lại, con người từ từ vận chuyển, chỉ còn cách một bước, nhìn quái vật hô hấp từ từ khôi phục bình thường, dương lăng mừng rỡ, lập tức tăng nhanh tốc độ thuần hóa, vũ lực và tinh thần lực khổng lồ không hề giữ lại tuôn ra, hấp thu năng lượng, biến hóa của quái vật càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh, xuất hiện một màn cổ quái. sau một tiếng đinh đầu lâu thủy tinh trên đầu ma pháp trượng tản mắt ra một đoàn ánh sáng trói mắt hiện lên một đám phù văn huyền ảo đầu lâu thủy tinh chiếu xuống trên người quái vật từ từ hiện lên từng đạo phù văn hừ thu cho ta gần thành công dương lăng uống một nắm ma thú huyết châu vào hừ lạnh một tiếng đánh ra một đạo vô quyết cuối cùng trong nháy mắt phù văn trên người quái vật nhanh chóng chuyển động Sau đó cùng với đầu lâu thủy tinh trống rỗng biến mất Sau khi thành công thuần hóa quái vật Mặc dù vô cùng mệt mỏi Nhưng dương lăng cũng không dám chậm chế Nhanh chóng rời đi Dị hương mà chín cây quái thụ tản mát ra càng ngày càng đậm Phạm vi cảm giác của tinh thần lực càng lúc càng thu nhỏ lại Vì đề phòng bất chắc Nhanh chóng rời đi là tốt nhất Rời xa hắc rừng rậm tràn ngập tử khí Xác định không có gì nguy hiếm Hắn dừng lại ở một núi nhỏ, triệu ma thú đại quân ra hộ thể, sau đó khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất gờn ia ngơi, thông qua trí nhớ của ngưu đầu quái từ từ hiểu rõ toàn bộ câu chuyện. Thì ra, đám quái vật nhìn thấy trong hắc rừng rậm không phải là người bản xứ ở hắc rừng rậm, mà là một đám người đến từ phía Bắc Thái Luân đại lục. Biết được đặc Lạp Tư rừng rậm phát hiện di tích cự long nên vượt ngàn dặm đường đến đây, Rồi ở sâu trong rừng rậm tìm kiếm di tích cự long ở khắp nơi Cũng giống như các thế lực hắc ám hiệp hội và giáo đình Tìm hơn một tháng cũng không tìm được đầu mối gì Bọn họ đặt mục tiêu ở mấy hiểm địa trong Đặc Lạp Tư rừng rậm Chia đội ngũ làm mấy đội thăm dò Không nghĩ được rằng còn chưa tìm được di tích cự long đã xảy ra xung đột với giáo đình Ân oán của thú nhân và giáo đình có thể tính từ thời kỳ thần ma đại chiến Dưới sự cầm đầu của giáo đình, liên quân loài người đánh thú nhân từ bình nguyên Á bình chữ phì nhiêu chạy đến hoang mạc lạnh như băng ở phía Bắc, vô số lần đánh lui các đợt phản công của thú nhân, vì thế thú nhân hận thấu xương giáo đình. Cùng lúc đó, giáo đình coi thú nhân là đám dị giáo đồ dã man, không hề chú ý đến các hành động tàn sát thú nhân của các đại đế quốc loài người, thậm chí còn ở sau lưng suối Bảy. Hàng năm số lượng thú nhân bị giáo đình hành quyết, treo trên cây đốt vô số kể. Trên đường gặp gỡ, hai bên vì nhanh chân đến được hắc rừng rậm trước, nên đều cố gắng khắc chế, nhanh chóng đi sâu vào trong hắc rừng rậm. Chỉ có một ít nhân mã hoặc là đám do thám là xảy ra xung đột. Sau khi chạy đến mảnh đất trống sâu trong rừng rậm, mặc dù không tìm được di tích cự long, nhưng vì cướp đi một tấm bia thần bí. Hai bên rốt cuộc triển khai xung đột trên quy mô lớn. Kịch chiến trôi qua. Bên phía thú nhân bị tiêu diệt hết. Mà nhóm giáo đình mặc dù trả giá rất đắt. Nhưng dựa vào người đông thế mạnh và vũ khí tốt là kẻ cười cuối cùng. Hồng y chủ giáo dẫn theo hai tên thân vệ còn lại mang theo tấm bia thần bí thông qua truyền tống quyển trục rời đi. Ngưu đầu quái bị thuần hóa có tên là áo cổ tư đô. Là thú nhân tế tự. Mặc dù không có ma pháp hỏa cầu hay băng trù thường thấy, nhưng có thể ra trì quang hoàn khát máu hoặc là ra tốc cho võ sĩ thú nhân. Nếu so sánh với ma pháp sư thì có tác dụng không kém ở chiến tranh quy mô lớn. Theo trí nhớ của hắn, thú nhân tế tự chia làm tế tự, linh hồn tế tự, quyền trưởng tế tự, thần miếu tế tự và thú linh tế tự. Thực lực, một bậc cao hơn một bậc, mỗi bậc chia làm sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Trong mắt người thường, võ sĩ thú nhân khát máu cuồng bạo là lực lượng chủ yếu, nhưng trên thực tế, tế tự mới là trụ cột để thú nhân trăm ngàn năm qua không bị liên quân loài người tiêu diệt hoàn toàn. Có thể nói, nếu không có đông đảo tế tự liều mạng, thú nhân đã sớm bị liên quân loài người tiêu diệt hoàn toàn.